chương ba trăm bảy mươi hai hắc giác vực ba ngày sau từ một chợ bí mật trong rừng rậm bên ngoài đại lĩnh thành thân ảnh chùm trong hắc bảo chậm rãi đi ra ngẩng đầu đi trên đường lớn đột nhiên nhìn người quen lại sau khi xác định phương hướng liền cất bước đi về đại lộ phía nam các bộ của hắc bảo nhân cũng không phải màu lệ cho lắm Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, lập tức có thể phát hiện, mỗi một lần Hắc Bảo Nhân bước chân hạ xuống, thân hình có chút quỷ dị, lướt đi một khoảng gần một trượng về phía trước. Tình cảnh cứ như thế, cho đến khi thân ảnh dần dần xa khuất, vô cùng kỳ dị. Hắc Bảo Nhân từ trong rừng rậm đi ra, tự nhiên chính là tiêu viêm đã ẩn lánh trong rừng rậm để luyện chế đan dược. Trong thời gian 3 ngày qua, dưới sự hiệp trợ của dược lão, các loại đan dược có tính năng phục hồi chữa thương đã một lần nữa từ cận kiệt trở lên chất đầy làm giới. Có số đan dược dự trữ sung túc này làm cho tiêu viêm cảm thấy an tâm không ít. Tại trên đấu khí đại lục, người xuất môn đi ra bên ngoài người nào chẳng cần chuẩn bị một số ít đan dược bảo mệnh phòng khi cần thiết dù sao mấy thứ này đều vô cùng có hiệu dụng để cứu mạng. Con đường này nối thẳng tới bên ngoài, bất quá ở ven đường có đến 3 tòa thành quân sự trọng yếu. Hai tòa đầu không cần phải lo lắng, nhưng tòa thành cuối cùng nghe nói trọng binh đóng trên đó ba vạn. Hơn nữa. Vị phó thống lĩnh chấn thủ ở đó Lại là một trưởng lão trước kia của Vân Nam Tông Nghe người của phòng đấu giá thức nặng nhĩ nói Hắn thì như thế là bông lực Thực lực Lào cấp Đấu linh Nếu lệnh truy lã của Vân Nam Tông Đã tới được đại lĩnh thành Nói vậy Vị Vân Nam Tông trưởng lão này Cũng đã nhận được rồi Tiêu viêm cất bộ nhẹ nhờ lâu công nhan công chậm tất cả quỳ dị chấp động trên đại lộ trong lòng lại không ngừng tính toán như thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi gia mã đế quốc hiện giờ ta ở gia mã đế quốc cơ hội là lựa bước khó đi chỉ sợ vân sơn cũng có thể đoán được ta sẽ tìm cách thoát khỏi đế quốc như vậy chạm kiểm soát cuối cùng ở biên cảnh như thế này hắn tự nhiên là cực kỳ lưu hưu tâm nói không chừng mông lực kia Đã sớm được Vân Sơn truyền lời đặc biệt, xem ra muốn thoải mái rời đi, chỉ sợ có rất nhiều điều khó khăn. Khuôn mặt hoàn toàn được che phủ bởi lớp hắc bào, ít nhớ tới điều gì, thư viêm nhíu mày suy nghĩ. Chắn ngang bên cạnh địa hình cơ hồ là toàn thường đường thành với lúi, trong đó khẳng định có một số điểm ẩn nốt tinh thông tiễn thủ với phòng hộ cháo đặc biệt có thể cảm ứng được năng lượng trên không trung. Nói cách khác, một khi xảy ra chiến tranh, cửa giả của lực đối địch muốn bay qua trạm kiểm soát cuối cùng này để xâm nhập vào đế quốc đã từng dễ dàng bay qua như tường thành của đại lĩnh thành chỉ sợ không có khả năng. Hắn có chút buồn rầu, lắc lắc đầu, tiếp biến thấp giọng thở dài. Giả mà đế quốc đã có quân lệnh trong quả không bầu trời gần những điểm quân sự biên cảnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào vi hành nếu không một khi phát hiện tất phải xác tan thịt xác chỉ có thể đi bước nào xem bước ấy nếu thực sự không có trách nào cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào a lắc lắc đầu tiêu nghiêm cũng không hao phí tinh lực suy nghĩ gì nữa hoàn toàn chú tâm đặt vào cước bộ tiếp tục bước đi khoảng cách từ đại lệ canh đến bên cạnh của giáp mã đế quốc cũng không phải là ngắn. Tương đối được xem khá xa, nếu như để cho thường nhân hành tẩu đi hết vài trăm dặm, không có 10 ngày nửa tháng chắc chắn sẽ không tới nơi, cho dù lấy tốc độ tiêu viêm, hơn nữa có nhiều lúc lạc lẽ sử dụng Tử Vân Dực phi hành một thời gian ngắn, cũng phải mất cả ngày thời gian mới vừa đủ để qua hai tòa thành rất thiếu làm chỉ con đường thông tới biên cảnh cùng lúc tiêu viêm dự liệu các tầng tủ lĩnh của hai tòa thành đầu này bởi vì không phải người bất nam tông cho nên lệnh truy lã không có tiến hành quá mức gắt cao các hạt với đại lĩnh thành nơi nơi đều tuyên bố và kiểm soát quân đội đóng tại hai tòa thành cũng không có nhiều lưu tâm điều này cũng làm cho tiêu viêm mạo hiểm thuận lợi xuyên qua tuy rằng vừa mới thuận lợi qua hai tòa thành bất quá tâm tình tiêu viêm cũng không có thoải mái thêm bao nhiêu bởi vì hắn biết phiền tóa nhất vẫn là tòa thành tên gọi quỷ, chấn quỷ quang. Điểm quân sự thất yếu có thể làm cho các thế lực ngoại quốc kiêng dè phó ngữ nơi này dùng tiền la địa võng để hình dung tựa hồ còn không đủ. Quân đội đóng nơi đây đều đã trải qua chân chính chém giết trên chiến trường các hạt quý quân đội ở trong đế quốc bị cuộc sống xa hoa làm nhụt hết huyết chí phương cường. Ta thấy quân sự trọng yếu này thì việc như thế nào có thể mở được cho mình một lối cuối cùng rời khỏi ra mã đế quốc. Chỉ có tất khỏi điểm tất yếu cuối cùng này tiêu viêm chấm chính là Long Du đại hải ưng luyện cự tiên. Không gì có thể chối buộc hắn. Và vậy vậy xông qua một cửa này trọng yếu vô cùng xuyên qua tòa thành thứ hai ngày hôm sau một tòa thành khổng lồ như cự thú sướng đứng sừng sững để đến quốc bên cạnh xa xa rốt cuộc trong tầm mắt tiêu viêm xuất hiện đứng một chỗ trên sườn núi tiêu viêm đưa mắt nhìn bức tường thành khổng lồ kéo dài không tới điểm cuối trước mặt cảm thụ từ trong thành mơ hồ, bằng lên âm thanh ta luyện chỉnh tề thì không được nhẹ thở một hơi. Mấy bạn quân phóng nhãn ra cùng hẳn khí thế như kia, chỉ sợ cho dù là muốn so sánh với cả Vân Ẩn Tông cũng không kém hơn chút nào. Rông về biển rộng tự do ngay bên tường thành Bắc kia, nhưng tư viêm lại không thể dễ dàng thấy chút nào. Toàn thành cũng Ron này giống như là một pho tượng mãnh hổ chặn ngang cái đích cuối cùng của hắn. Mệnh mẹ mấy bột qua chỉ sợ không thể được, xem ra chỉ còn cách chàng trở đi vào xếp sao. Ánh mắt quét xuống con đường đang nhiều người đi trước cửa thành, những đội ngũ xe ngựa đang xuôi ngược không ngớt. Chậm thoảng một chút trên thân thể chậm rãi về phía sau, cuối cùng nhìn mắt trong cái cố dập dàng. Giữa trên con đường cái cách và một đại đội quân nhân số hằng chừng trăm người đang chậm rãi trên đường lọt vào cuối tầm mắt, hai đường ầm ầm tiếng quát tháo, những người này ăn mặc thống nhất một trang phục, xem ra tựa hồ cũng là một dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn này nhân số như thế ở Sa Ma Đế Quốc cũng được tính vào một loại quy mô cỡ trung, bởi vì chấn quỵ quan tại biên cảnh là nơi bầu không khí luôn luôn hỗn loạn, cho nên rất được các dòng binh đoàn yêu thích. Còn họ không phải đến đây chỉ để săn giết man thú, ngược lại, hầu hết là gia nhập vào các chiến tranh xâm minh toàn. Cộng chính là ở trong chiến tranh trợ giúp một chi nhánh quân đội nào. Những vụ buôn bán như thế này được trả thù lao vô cùng lớn. Tuy dạng loại thù lao rất xa xỉ, bất quá độ nguy hiểm được coi là cực cao, dù sao tại chiến trường dày xéo ố gian đội ngũ vài chập người Chỉ một cái vô ý cũng có thể tiêu duyệt toàn bộ Đó cũng chính là chuyện tầm thường Thẳng con đường này đi thêm vài chăm dặm Phèn đường xuyên qua một vài tiểu bộ lạc Chính là có thể tiến vào khu vực đặc thù vô cùng nổi tiếng khắp đại lục Hắc giác vực Ở trong này bởi vì địa hình đặc thù Nên cơ hồ khu vực hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục Vô số các cường giả chạy trốn của các quốc gia khác rủi ro gặp nhau ở chỗ này từ đó gây ra những hành động vô cùng dã man, mặt khác nơi này hội tụ ngoài nhân loại trên đại lục cũng đủ loại chủng tộc nhậm nhiên hình thành một khối đại lục thu nhỏ ở hắc Giác vực không có pháp luật nếu có chỉ có luật rừng. nói cách khác đó là luật của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu ở nơi đây không có quyền lợi đây là một khu vực vô cùng thuần mặc kệ người muốn làm gì, cho dù ngay cả khi hiếp nữ nhân cũng không có ai ngăn trở. đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem thật kỹ đối tượng mà người muốn ra tay. Nếu không mà nói, kết cục chỉ sợ tương đối thê thảm. ở hắc xác vực nữ nhân có đôi khi còn đáng sợ hơn nam nhân. nguyên nhân chỉ có một, đó chính là các nàng ở nơi này sinh tồn được mặt khác, các giác vật cũng là nơi tập trung mua bán tin tức, tình báo. mỗi ngày đều có vô số tin tình báo truyền từ ngoài vào trong, hay từ trong ra ngoài ngược lại. in trắng là mà nói, nếu người muốn nổi danh, muốn danh dương đại lục, các giác vật là nơi có thể mang cho người con đường nhanh nhất. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có đủ thực lực cùng tiền vốn. Nếu không mà nói, danh chưa có mạng chẳng còn. Tại lục đệ nhất hỗn loạn, hắc giác vực ở nơi này tử vong là một điều rất tầm thường. Nơi đây, mỗi ngày cường giả chết đi, mỗi ngày được các cường giả bên ngoài đi vào, khu vực này tràn ngập tử vong. Cùng tràn ngập tính khiêu chiến hấp dẫn, ở trong này có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cao cấp công pháp mà bình thường mơ cũng chẳng gặp. đấu kỹ cùng với các loại thần vinh dược, đỉnh dược liệu cao cấp đan dược làm cho người ta hòa mắt thậm chí nghe nói ở hắc giác vực vòng đấu giá từng hai lần xuất hiện điểm dài công pháp đương nhiên muốn lấy được người cần phải trả cái giá trên trời có thể là tiền tài cũng có thể là sản phẩm nào đó thay thế nói ngắn gọn lại ở hắc giác vực tuyệt công có bánh nướng trên trời rơi xuống cho ngươi yêu thích hỗn loạn, thiên hướng hắc ám, tự hồ là một thứ số bất định. Tư giảng, biết rõ khu vực kia luôn có tràn ngập nguy hiểm lởn lởn, nhưng vẫn có vô số người chứa xả măng mọc xú mạnh vào trong đó. Vì họ có thể rất nhanh con đường dành chấn đại lục hoặc la vi tại viễn hỗn loạn vực này lấy được cao cấp công pháp tối kĩ đang dược hoặc Đã được khổng lồ tài phú Không gì so sánh nổi Bất quá Bất kể như thế nào Nơi này liên tục có người ra vào Làm cho phiến hắc giác vực nhân khí Cuộn cuộn không ngừng Đúng rồi quên nói Cũng có thể là vì vật cứng thất vạn Tại vị trí trung tâm của hắc giác vực Được lâu sừng dựng một tòa học viện danh chân đấu ký đại lục Già Nam Học Viện Chẳng qua Trong một phạm vi nhất định xung quanh Gia Nam học viện, lại là một khu hòa bình. Bất kể nhân vật nào trong hắc giác vực cố ý xông vào nơi đây gây nhễu loạn. Tức thì ngày hôm sau trở thành một cỗ thi thể vắt trên một gốc đại thụ. Chỗ giao tuyến của Gia Nam học viện cùng hắc giác vực qua nhiều năm như vậy tựa hồ không có ngoại lệ. Nghe nói, gốc đại thụ kia là tự linh thụ, trên tự linh thụ từng vắt ngang thi thể hai gã đấu vương, một gã đấu hòa. Chương ba trăm bảy mươi ba bại lộ. Đội nhân mã gào thét mà qua trên đường bám theo luồng bụi vàng dọc ven đường tiếng vui cười quát mắng không sức bên tai. đi phía cuối đội nhân mã là một cài gã phụ xe cùng với vài người quân pháp. bọn họ không có phục sức đồng dạng như đám giang binh phía trước, bởi vì bọn họ bề bề chỉ là những hạ nhân phụ trách sặt quần áo, cầm nước, đáp liều trại trong đội ngũ giang binh mà thôi. lúc này tên hạ nhân đầu đội mũ nhéo xuống che kín khuôn mặt đang vụ rút đoàn xe ngựa chiếc mũ rách nát trên đỉnh đầu khẽ kéo lên, khuôn mặt theo đó hơi ngước trên khuôn mặt lem luốt chỉ bỏ đôi mắt đen nhánh hiếm hoi phát ra chút quang mang kỳ dị còn lại toàn thân đều vụ đầy đám bụi đường liếc mắt nhìn lại thơ hồ với sắc mặt đờ đẫn của đám nô bộc không có gì khác biệt không hồ là chấn thủ biên quan trọng yếu quy mô này thực sự là làm cho người ta Phải táp đầu lưỡi So ra hơn xa với những thành định bên trong đế quốc Nhìn theo khoảng cách tiếp cận càng gần Tường thành càng ngày càng cao ngất khổng lồ Hắn bỗng nhiên cúi đầu thở dài một hơi Theo thành hợp dĩ nhiên là tiêu biếp Nhìn tình huống này hắn tự hổ tuyến toán muốn nương theo đám song binh đoàn Sau đó nhân hỗn loạn để đi ra vào toàn thành cuối cùng Dưới luồng bụi vàng Đội mũ càng thêm tiếp cận tường thành Ngay sau khi tiếp cận khổng lồ tường thành khoảng mấy trăm thước Tiếp em ánh mắt hiếp liếc nhìn về đầu tường thành Ở chỗ nào cũng mơ hồ Có nhiều điểm vô hình năng lượng dao động Quả nhiên là năng lượng cảm ứng A Hoàn hảo không có mạnh mẽ vọt qua Nói cách khác, năng lượng cảm ứng Nhìn không thấy này, chỉ sợ lập tức bại lộ thân hình Mà một khi phát hiện ấy loại đặc thù Cương nỏ khí giới được trang bị cho quân sĩ trong thành thực sự đã trở thành một cái bẫy ngầm. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, tuy rằng nếu muốn dùng trực trực dược lang, bình thường kiếm nỏ khó có thể thương tổn hắn Nhưng cái loại cương nỏ mà Kim Chúc đặc thù này chế tạo rất thừa thớt, lại vẫn có thể cho hắn trở tay không kịp. Điều này Tiêu Viêm rất kiêng kỵ, dù sao là ngựa của Dực Áo có thể làm cho Tiêu Viêm phát vì cương đạt thực lực lượng. Nhưng lại không có thể làm cho hắn mạnh mẽ đến mức cùng cường nọ đánh bừa. Hơn nữa, là một đế quốc khổng lồ. Nếu như không có trang bị đặc thù để đối phó với bài cái cao dai cường giả, thật khó làm người ta tin tưởng vài loại vũ khí đầu à, hàng đầu như mã khí tam cự nọ, thần hóa khung, mặc hồn viễn. Tiêu viêm cũng từng nghe nói qua, Chẳng qua là kỳ binh như vậy Việc chế tạo giành luyện cực kỳ khó khăn Bởi vậy cũng Chỉ có một số ít quân đội được trang bị mà thôi cái khoảng cách Với cửa thành càng lúc càng gần Tiếp viêm ánh mắt dừng lại Ở chỗ cao ngất nơi cửa thành Ngay khi nhìn thấy chỗ kia Nơi cửa thành phòng vệ cơ hộ Được gọi là vô cùng dâm nghiêm Lông mày lại cất cao nhân nặng Khi còn cách tường thành khoảng trăm mét Đại đội nhân mã rút cuộc Chậm rãi ngừng lại Từ trong trong binh đoàn đi về phía trước hai gã nam tử bọn lên đầu, sau khi vẫy tay ra hiệu cho toàn đội dừng lại, sau đó bước đến chỗ cửa này. Hai gã nam tử tựa hồ là đầu lĩnh của giang binh đoàn này, nhìn bộ dạng hai người cùng đám tử vệ trò chuyện vui vẻ. Cùng bọn chúng có chút quen thuộc, hẳn không phải lần đầu tiên tới trấn Quỷ Quan. Sau một lúc lâu, hai người cùng đám tử vệ nói chuyện. Bàn tay của tử vệ rắc mặt bạch lộ hơi dần dần. Đỗ Hồ ở vị đầu lĩnh trong Minh Đoàn ra hiệu ngầm gì đó, tên thủ vệ hơi có chút chần chừ, sau đó gật gần, gần đầu, quay về phía sau ra dấu, cửa thành khục lộ vết trước từ từ hé mở. Ôi, nhìn thấy đáp thủ vệ không có điều tra đội ngũ, Tư Biêm nhịn không được thở dài nhẹ nhỏ một hơi, trận đại đang căng thẳng cũng tan lỏng đi rất nhiều, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cũng hơi lắng lại. Sau đó, nhanh cúi đầu phụ giúp kéo xe đi theo đội ngũ thẳng một cửa thành bước vào. Nhưng mà ngay sau khi đội ngũ tiến vào cửa thành, một tiếng quát lạnh lùng chói tai vang lên. đám đội ngũ đi phía trước sợ hãi dừng lại. là ai để cho bọn họ tùy tiện vào thành? theo tiếng quát vang lên, dưới từ đằng sau cửa thành bỗng nhiên vang tới từng đạo âm thanh rền vang của tiếng áo giáp va chạm. sau một lát mấy chục binh lính được trang bị võ trang đầy đủ cầm trong tay trượng thương, chặn đứng toàn bộ cửa thành, một thanh niên sắc mặt ẩm trầm chậm rãi đi ra. Âm lạnh ánh mắt, lấy đội ngũ trong binh đoàn, ha ha, nguyên lai like là Mông Lạn thiếu gia, mấy tháng không thấy, quả nhiên càng ngày buồn khí càng hiên ngang. Nhìn thấy đội ngũ bị ngăn lại, vị đội trưởng trong binh đoàn vội vàng đi ra khi thấy sắc mặt rất ẩm trầm của thanh niên kia trên khuôn mặt nhanh nhẹn cười tươi nịnh nọt bà nỗ ít nói nhạt trước kia cho người đi qua thật không có vấn đề nhưng hôm nay không được gia phụ nói muốn tiến vào chấn quỷ quan bất kỳ người nào cũng phải nghiêm khắc kiểm tra thanh niên cười lạnh một tiếng chợt từ trong lòng bàn tay lấy ra bức bạch sắc tuyên chỉ đưa cho gã thủ vệ âm thầm mỗi một người kiểm tra một lần một khi phát ra người biết người trên bức quạt dứt ngay tại chỗ. Tên thủ vệ thật cẩn thận tiếp nhận đạo tuyên chỉ, quay sang nhìn vị bá nô đội trưởng. Bất đắc dĩ cười cười, sau khi vung tay lên, nhất thời gần chạm tên hộ vệ đang đứng chắn tại cửa thành đều cự. Trường thương trong tay, sau đó bắt đầu dòng theo kiểm tra đội ngũ dũng binh. Ngay rồi, Nhưng khi tên thanh niên vừa xuất hiện Tư viêm trong lòng thầm mắng Không nghĩ tới đúng như dự liệu của hắn Lệnh truy lã của Vân Nam Tông Tới được biên cảnh đế quốc Ở phía đội ngũ Đám thủ vệ dần dần điều tra lại gần Cầm bức họa đối chiếu một hồi lâu Sau đó mới cho đi Thì rằng đám dòng binh Cử chỉ bọn chúng khiến cho phát cảm tức Nhưng cũng không ai dám dương ngoài bọn họ rõ ràng nếu chọc giận vị thanh niên kia, dòng minh đoàn của bọn họ chỉ sợ cả đám không qua nổi. Mấy vạn trọng binh kia chỉ biết đợi một cái xung phong xong tới, cho dù là đấu vương cường giả cũng chỉ có lướt tạm thời lánh mũi nhọn. Có thể lấy một địch vạn cũng chỉ vẻn vẹn là một số ít hiếm hoi cường giả trong truyền thuyết. Thanh niên tên Mông Lạc niên kỷ khá nhỏ, hai tay chắp phía sau, ánh mắt âm lãnh như độc xà chậm chậm đi về phía sau đứng tủ vậy đột nhiên cướp bộ hơi dừng lại ánh mắt đỏ qua đám hạ nhân trên người phát ra một mùi vị khó ưa từ nữa khuôn mặt còn bị đất bụi phủ thành lớp thanh thanh lạnh lùng bắt bọn chúng lao mặt sạch sẽ thành niên kia tâm cơ quả nhiên thâm trầm không có chuyện nào giống đám công tử gia yếu ớt ở đế đô nhìn thấy mông lạt không có chút hề hà thân phận Trực tiếp tiến gần đám lồ bọc Tiêu viêm lông mày nhịn không được nhíu lại Trong lòng cảm thấy vô cùng phiền toái Sớm hay muộn cũng bại lộ Tại đây trước đối phương bại lộ thân hình Hậu quả không khó có thể tưởng tượng lực ra Nghe được tiếng quát mông lạc Đám lồ bọc Chất phát sắc mặt vội vàng Sự ái rụt rè đầu Sau đó dùng hai tay áo lau đi lau lại hai ba lần Lớp bụi vàng bám trên mặt Ánh mắt âm lãnh của Montlant chậm rãi đảo qua khuôn mặt đám lô bộc. Cột lát sau hơi chút thất vọng lắc đầu và định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngừng lại hơi nghiêng đầu nhìn trầm trầm vào thân hình gã lô bộc. Mặc áo bào cho cúi đầu quát lạnh. Ngươi ngẩng đầu lên nghe được tiếng quát của hắn, người xung quanh cửa thành tất cả vòng ánh mắt nhìn lại. Đám đồng minh ngạc nhiên quay đầu hướng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân hình tên lô bộc có thân hình thấp hèn, gã lùa bọc mặc áo bảo cho, khép thở dài một hơi, ngẩng đầu ngước lên, chiếc khuôn mặt bị đắm cát che kín gần hết ngũ quan, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng, ánh mắt cùng con ngươi đen nhánh vừa tiếp xúc, vùng làn đầu tiên dựng sốt, đôi mắt của người được vẽ trên bức họa, dư tiền chớp sệt quét trong đầu, những thở sắc mặt đột biến, hàng năm trên chiến trường chém giết đã cho có đường thần kinh vô cùng nhạy bén, bởi vậy cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Mũi chân chạm vào mặt đất, thân thể theo đó mạnh mẽ lùi về phía sau, trong đó thân hình bắn ra. Một thanh âm bén nhọn trói tai, hắn theo miệng hống giống ra, bắt lấy hắn, hắn chính là tiêu viêm. Nhưng phản ứng của hắn tuy rằng có chút tuệ nhãn, sâu sắc, nhưng dù sao thực lực chỉ ở cấp đấu sư cấp bậc, bởi vậy thân thể của hắn mới thoáng lùi về phía sau một tiếng cười lạnh vang lên thân thể tiêu viêm cũng quỷ dị nhoáng lên trước mặt mông lạt một bàn tay ương trảo trong tiếng chớp đập tới trước ngực nhất thời một ngụm máu tươi trong mông lạt ộc ra khuôn mặt trở lên trắng bệch một kích không lấy được tính mạng đối phương tiêu viêm lại muốn công kích thêm một lần nữa mông lạt vội vàng lắc mình tới phía sau đám binh lính một đấu sĩ có được thân thủ nhàn nhẹ như vậy đúng không tội. suy suy hơn chục cây sắc bén trường thương mang theo quang mang đấu khí tung hàng đâm tới tiêu viêm lộ tuyến ở phía hợp lại tràn ngập sát mạng hơi thở không hổ là những chiến sĩ từ trong chiến trường trải qua chiến tiết chỉ với khí thế như vậy thật không phải đám bình thường chiến sĩ có thể so sánh ở nghiêng đầu tuy rằng né được trường thương đâm tới nhưng thế công của tiêu viêm lại bị cản trở Nhìn thấy vô số binh lính âm ấm, ấm tụ tập, chạy lại, anh phải nhíu mày lùi về phía sau một đoạn. Ở cửa thành, mọi người trợn mắt há mồm, nhìn điện hoa, hỏa thạch chấp chấp biến hóa. Đặc biệt khi thấy mông lạc, vốn tại chấn quỷ qua được xưng là nổi tiếng trong thế, thế hệ trẻ tuổi. Chỉ một chiều đã trọng thương, hiệu tình khuôn mặt lập tức biến hóa ngây dại. Tiêu viêm, hắn là tiêu viêm, là người đánh chết vật năng đấu lương, vương cường giả của vấn nam tông đột nhiên trong đám giang binh bỗng nhiên có người hô to, theo đó liền bị một vài ánh mắt nóng như lửa phóng tới. nghe được tiếng hô này, không có gợi nhiều lòng tham cho đám giang binh, ngược lại hỗn loạn trong đám giang binh không thể dẫu đội một vài tiêm, mắt kèm theo sự sùng bái. theo tiếng hô của tên giang binh vừa hạ xuống, nhất thời xung quanh ồ lên một tiếng. Từng đạm ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc gắt cao chăm chú nhìn tiêu viêm. Sự kiện gần đây nhất, tối chấn động Gia Mã Đế Quốc tự nhiên là việc tiêu viêm xông vào Vân Nam Tông. Mà cũng từ đó lệnh truy lã của Vân Nam Tông được truyền ra cơ hồ tất cả mọi người Gia Mã Đế Quốc đều biết ai nếu cung cấp tin tức hành tung của tiêu viêm cho Vân Nam Tông chính là có được quyền giải đấu khí tu luyện công pháp Loại công pháp cao bậc này ở trong phòng đấu giá chính là tương với Hàng chục vạn kim tệ, hơn nữa nếu có được Cũng bị vô số tầm mắt thèm thường nhìn vào Lợi nhuận cao đến vậy đủ để làm nhiều người Bí quá, hóa liều Tiêu viêm, chấn quỷ quan này mấy vạn trọng binh Người không qua lỗi đâu, khuôn mặt đánh lại Mùng loạt hôn tợ, nhìn tiêu viêm thanh âm khàn khả nói Mông lạc tiếu ra, theo ta biết, trọng bệnh ở chấn quỷ quát này rõ ràng là thuộc cách quản và phục vụ cho hoàng gia đế quốc, từ khi nào trở thành nô cầu cho Vân Nam Tông. Ta nghĩ, việc này nếu rơi vào tay gia má hoàng thất, biết. Chỉ sợ ngay cả phụ thân ngươi cũng chịu trọng phạt đó. Tiêu viêm một tay nâu lớp bụi trên khuôn mặt, ánh mắt đảo qua hơn trăm tên binh lính tinh nhuệ đang đứng ở cửa thành cười lạnh, nói. Nghe tiêu viêm lạnh lùng đám binh lính cũng ngẩn ra trận có chút xôn xao cũng đúng mà nói, bọn họ đích thực là quân đội của hoàng gia. tại sao quạ cái chuyện vân nam tông cái lợi truy lã kia, tuy chưa được tán thành từ phía hoàng thất, nếu vậy mà ngăn cản tiêu viêm các bạn là không hợp pháp. hà hà cá lấp tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. ngay tại lúc đám binh lính xôn xao một tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên từ cửa thành, trận một vị trung liên thân mặc phục cải trang bước ra, ánh mắt lạnh lùng đảo tiêu miếm quát: "Ta Mông Lực, Phó Tổng lĩnh của Chiến Quỷ Quan, người ngáng nhiên xông vào trọng thành, chiếu theo đế pháp, muốn lên bắt ngươi giam giữ, vì ngươi nhăn chóng thúc thủ chịu trời, miễn cho mình tự chuốc lấy cực khổ. Ngươi chính là Mông Lực, nô cậu của Vân Nam Tông." Ti viếm ánh mắt đảo qua chỉ người Mông Lực, mơ hồ cảm thấy khí tức trên cơ thể hắn, trong lòng là bặm nói: "Xem hơi thể thế này." Quảng y tạm đình đã đấu lên bắt hắn. Sát mặt thoáng âm trầm, bộc lực âm hiểm cười lại, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp quát. Nghe được mệnh lệnh của Mông Lực, đội thông đạo tối đen hướng cửa thành nhất thời lại một lần nữa trảo ra mấy trăm binh lính tinh nhuệ, vỡ chàng đủ để vây quanh Tiêu Viêm, trong tay sắc bén trường thương. Ở phía dưới ánh nắng chiếu rọi lại ngắt hoàn quang. Lệnh vào thất bại, vậy chỉ đành xông vào xung quanh lồng lặc sắt phát hơi thở, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm dần dần băng lãnh, hai tay cử động, Cự Đại Huyết Thước thoáng hiện ra, trọng thước huy động mang theo tiếng gió cuồn cuộn. "Giết." Nhìn Tiêu Viêm xuất ra bộ khí, bùng lực âm cầm, thầm cười lạnh. Mấy ngày trước hắn nhận được truyền thư Vân Sơn. Theo lời của Vân Sơn, hiện tại Tiêu Viêm nhận ngày đó đại chiến ở Vân Nam Tông bị trọng thương, sẽ không thi triển ra khủng bố thực lực. Thì khi cùng hắn chiến đấu, Cho lên mộng lực mới dám đáp ứng chậm giết. Nói cách khác, có cho hắn vài lá gan cũng không dám ngăn trở thiêu viêm. Nếu không hề gì, dù sao, một người cũng ngang nhiên đấu với đấu tông cường giả. Cho dù là tất cả chiến sĩ binh đứng hiện tại ở đây gặp lại, cũng không thể giữ nổi. Dừng lại cho ta! ngay khi những binh lính huyết khí tràn đầy sắp triển khai xuống tới, một tiếng quát chói tai bỗng vang vọng toàn trường. Chớp một đạo bóng sáng giống như thiết giáp từ trên trời giáng xuống, thật mạnh hạ trên mặt đất làm trận đận một mảnh hiện trường. Ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, chớp trên người Mông lực cười lạnh: Mông lực, Ngân Giáp Vân cũng không phải là người của Vân Lam Tông các ngươi, người muốn đấy làm lòng Vân Lam Tông vậy tự mình động thủ đi. Không lên vọng tưởng dùng người của ta Làm phản đảm cho ngươi Mộc thiết ngươi Nhìn người vạng mỡ xuất hiện Mông lực sắc mặt nháy mắt trở lên xanh Mét, vẫn nộ quát Ừ, gần giáp quân lui cho ta Không để ý đến mông lực Mộc thiết thân hình vạng mỡ Nhìn đám chiến sĩ tinh nghệ đang vây quanh tiêu viêm quát lớn Tuân lệnh thống lĩnh đại nhân Nghe được tiếng quát của mộc thiết Đám chiến sĩ không có chút nào chậm chạp đồng hô một tiếng thu lại chướng thương, không có lửa điệp sáp ấm, sau đó im lặng lùi về phía thông đạo của cửa thành, giống như con cổ không chút nhúc nhích, xem biểu hiện của đám chiến sĩ, rõ ràng vị mục thiết này danh vọng hơn xa mông lực, người là tiêu việp, ha ha, tiểu tử có dạn lực qua nhiều lắm như vậy, người là người thứ nhất làm cho Vân Nam Tông khó luốt trôi như vậy, nếu không phải vì thân phận không cho phép, ta thực ra muốn mời ngươi uống vài chén. Tựa như thiết tháp, đại hắn cười to như sấm, nhìn tiêu viêm nói, đà tạ mộc thiết thống lĩnh. Đột ngột tình thế có chút chuyển biến làm cho tiêu viêm thoáng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt mộc thiết kia. Không có ẩn, chứa chút gì ác ý, lập tức mỉm cười khách khí trả lời. Cũng không cần cảm tạ ta, ta chỉ làm rõ một chuyện trong nội bộ mà thôi, nếu lệnh truy lã là của bơ nam tông kia. Từ phía hoàng gia thừa nhận ta đây cũng có thể bắt ngươi bất quá hoàn hảo Mộc thiết quát tay Ta tà liếc mắt sang mặt xanh mét của mông lực cười nói chỉ cần ngươi có thể từ trong tay hắn rời đi như vậy chân quỷ quan sẽ không ngăn nổi người vậy đê ta nghe được khuôn mặt tiêu viêm không khỏi tràn đầy băng lạnh quay đầu về phía mông lực khẽ cười mông lực phó thống lĩnh muốn lấy đầu của ta tới vân nam tông lĩnh thượng liên anh phải mười ngày đích thân động thủ a Điều hỗn đạn khẩu khí thật lớn, ta không tin, ta còn không thu thập được một tên thân thể đã bị trọng thương như ngươi. khuôn mặt, lúc xanh, lúc trắng, mong lực không nghĩ tới. Lần này chính là mình bị trục đầu, nói thật ra trong lòng của hắn. Có điểm e ngại với thủ đoạn của tiêu viêm, dù sao ngay cả cương giảm như vân lăng, cũng bị tán tử trong tay tiêu viêm. Những thời điểm này, nếu ngữ khí của hắn có hơi mềm mà nói, chỉ sợ chân quỳ quan, thanh danh của hắn, bị chấm xuống tận đáy cốc, bởi vậy cho dù trong lòng không yên, hắn cũng định phải tận lực kiên trì. Chương 374: rời khỏi giang mã đế quốc. Nơi cửa thành dòng người ùn ùn súng lại đừng đạo ánh mắt hỗn loạn ẩn chứa một chút chờ đợi, cùng tò mò nhìn chăm chú vào hai người. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người ở Sa quốc đều biết danh tiếng của Tiêu Viêm. Đối với nhân vật truyền kỳ giám căn đạm lấy lực lượng bản thân chống lại toàn bộ Vân Nam tông, sự việc này người nào cũng nghe đi nghe lại nhiều lần, và hiện giờ may mắn chính mắt thấy, hắn xuất thủ, lập tức đều háo hức chờ mong, bọn họ quả là muốn biết cái tức lưu truyền này ồn ào dâm dỗ. Đến tận cùng có phải là thật hay không? Thanh niên kia còn quá trẻ tuổi, thực sự có thể đánh chết được loại cường giả thực lực đấu vương cấp bậc. Mộc Thiết hai tay quanh trước ngực, im lặng rừng rững như một pho khắc tháp đúc từ sắt thép. Trông không giận mà uy, từ trên người tỏa mát ra một cỗ khí thế áp bách, làm da đầu người ta phát run nhìn hắn lơ đãng mà phát ra khí thế kinh người như vậy, kỳ thực rõ ràng đã vượt qua mông lực. tiêu viêm đoán vị này chung liên đại hắn chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong đấu linh cấp bậc. lấy tuổi của hắn, cho dù tu luyện tiên phú không tồi, cũng phải làm cho người ta táp lưỡi. đương nhiên bên trong hắn không thể thiếu nguyên nhân do hàng năm huyết chiến xa trường. Chiến trường sinh tử chiến đấu thủy chung Đều thuyết thúc người ta phát triển một cách nhanh chóng Lúc này Mộc Thiết cũng đang nhìn chăm chú vào cự đại huyền trọng thước trong tay tiêu viêm Thành vũ khí đặc thù này Hiện giờ cơ hội thành dấu hiệu riêng Của đám thanh niên Bởi vì hiện tại Ở Gia Mã Đế Quốc Đã có không ít người trẻ tuổi để bắt đầu lưu hành sử dụng loại vũ khí tương tự thế này Đương nhiên Lấy ánh mắt của Mộc Thiết Tự nhiên sẽ không cho rằng Mấy thanh hắc thước giả hiệu của đám thanh niên kia Có thể so sánh với hắc thước cổ quái của tiêu viêm Bởi vì vừa rồi hắc thước vừa xuất hiện Mục tiết rõ ràng cảm ứng thân thể tiêu viêm thoáng chậm xuống một chút hiển nhiên sức lặng của thanh hắc thước kia không thể khinh thường Nếu như mong lực phó thống lĩnh tự mình ra tay Ta là thủ lĩnh cao nhất hiện tại chấn quỷ quan Các người ở địa bàn của ta tỷ thí tự nhiên Cũng cần tuân theo một cái vài quy tắc lý mắt nhìn mông lực đang cự trong nạp giới rút ra một thanh hồng sắc đại đao mục tích cười cười bàn chống mạnh mẽ chấn lên mặt đất nhất thời làm cho mặt đất dưới chân hắn hiện ra hai vết lết nàn tràn vòng ra cuối cùng thành vòng tròn sau đó hoàn hảo bao tròn hai người mông lực tiêu viêm các vị thực lực không kém ta sợ sẽ làm xung quanh đây phải tổn thất e rằng rất phiền phức dù sao tôi sửa bất cứ cái gì cũng cần phải được cấp trên duyệt qua kinh phí Cho nên, cứ lấy cái vòng tròn này làm giới hạn, ai bị bức ra khỏi vòng, người đó coi như thua. Bất quá trước đó nhắc nhở một chút, đây không phải sinh tử đại chiến, cho nên cũng không tất yếu phải đánh thịt chết ta sống. Nói cách khác, chẳng may mông lực phó thống lĩnh bất hạnh bị tiêu viêm phế đi, ta trong khoảng thời gian ngắn biết đi đâu tìm một phó thống lĩnh khác. Cười chứ A ha. -ha. Ngay tiếng cười chào phụ của mục thiết mông lực khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cũng biết, ở chân quỷ quan, mực thiết cùng hắn tựa hồ là thủy hỏa bất dung, nhưng vẫn không nghĩ rằng, hắn tại trước mặt công chúng, diễu cợt mình chẳng chút nể tình nào. Hừ, lạnh một tiếng, mồng lực ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng tiêu viêm, hồng sắc đại đào, ươi chích lên một cỗ đấu khí màu cam. Lẫn nhanh chóng hình thành, nhất thời trên thân đào tràn ngập tàn ra không để ý đến nét mặt giận dữ của Mông Lực. Mộc Thiết lãnh đạm cười nói: "Bất quá tiêu viêm, ngươi cũng không nên quá coi thường nha." Mông Lực phó tổng lĩnh tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, hơn nữa là Huyền giai cấp thấp, vết sát đạo đấu khí, ngay cả ta cũng phải cẩn thận đó. Mộc Thiết không cần nhiều lời, nghe Mộc Thiết bao hòa, lôi hết sự gan mình ra nói. Mông Lực sắc mặt xanh mét nổi giận nói: "Ha tốt không nói, ta không nói. Tột tìm cười gật gật đầu, một vết thương tiêu viêm nhú sai, chợt vung tay lên hô, "Bắt đầu đi." Thở sâu một hơi, tiêu viêm nắm chặt chuôi trọng thước, chăm chú nhìn đối diện khuôn mặt mông lực, tràn đầy sát ý. Cánh tay vừa động, bỗng nhiên trong tâm trí vang lên thanh âm rực lão, "Để cho ta tới đi, không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng rời ra mã đế quốc, đỡ đêm dài lắm mộng." "Xách được rồi." Bất đắc dĩ thở ra. Tiêu viêm chỉ vừa nghĩ trong đầu Lánh mất cơ hội sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. ở chung quanh dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người đôi mắt từ từ nhắm lại. hắc hắc khá lắm tên cuồng vọng trạng thái này của Tiêu viêm làm cho mong lực nhất thời giận dữ lấy thân phận của hắn khi nào chịu qua khinh thị như vậy cười lạnh một tiếng hùng hồn đấu khí màu vàng sậm từ cơ thể bạo phát nhất thời nơi cửa thành cát vàng bắt đầu bốc lên từ trong đám cát vàng bỗng nhiên hung hăng hơi thở làm cho xung quanh Mấy gã dòng binh vội vàng lùi về phía sau vài bước, kẹp trong ánh mắt không dấu lỗi tia hâm mộ. Đấu linh cấp bậc, đây chính là cảnh giới vô số người tha thiết mơ ước a. Cắt vàng dần dần tản đi, ẩn dưới luồng cát bụi màu vàng, thân hình bao quanh đấu khí khải sáp. Mông lực dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hồng sắc đại đào sắc bén trong tay. Bạo xuất đào cương tự nhiên lưu lại từng đường rãnh sâu trên mặt đất. Trong tay huyết đao bọc quanh đấu khí, lóe qua quang mang sắc bạc. Ánh mắt cất cao như chằm chằm vào kia Bem đang nhắm mắt. Thân hình mông lực lại đứng yên, bỗng hét to một tiếng, đánh vỡ bầu không khí chết chóc xung quanh, bản chân chấn lên mặt đất như một viên đại pháo. Bọt thẳng dưới trước, mặt tiêu viêm. Trong tay huyết đao mang theo huyết tinh sắc kiếm, tựa như trên trời thẳng tắp bộ xuống. Người này huyết đào đấu kỹ thực sự đã đạt tới lô hỏa thuần thánh Xem thanh tiếng này Cho dù là những bình thường tứ tinh đấu linh cũng khó có thể tiếp được Cảm thụ được áp bách của mông lực mục thiết lông mày nhíu lại Trở đánh mất chuyện hướng tiêu viêm vẫn đang im lặng Bình tĩnh nhắm mắt lập bẩm, Hắn đang làm gì vậy chứ Ta xem ký tức của hắn Đỡ hồ chỉ là vào khoảng cấp bậc đại đấu sư Chẳng lẽ không phải chân thực thực lực của hắn bến nhọn kình khí, xé gió áp bách xuống đỉnh đầu, Tiêu Viêm đôi dái chậm, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhất thời, trong con ngươi đen nhánh, một xanh một trắng hai màu họa diễm kỳ dị lóe ra, thấy hai con người kỳ dị trong mắt Tiêu Viêm, sát khí trên mặt mông lực nhất thời kiềm hạn, nhưng trong tay vẫn có chút chần chờ đại đao như cũ hung hăng công kích, Bổ xuống đầu Tiêu Viêm đang bàn tay khẽ động, Cư đại vượt trọng tốc ngoáng lên cung huyết đào ẩn chứa hung hãn quyền khí va chạm nhất thời điện quang lóe ra một cỗ năng lượng ba động mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người tiếp xúc quách tán nhức ra một cát bụi mờ tiêu viêm một tay nắm huyền trọng thước huyết đào của mông lực như dính vào thân thước nhưng mà mặc kệ hắn gắng sức như thế nào đến đỏ bừng cả mặt trọng thước kia như mỏng dễ giữa không trung không chút sức mệt sắc mặt đỏ bừng hô hấp rồn rập của mông lực So sánh với sắc mặt bình thẳng Thậm chí hô hấp cũng không có lửa điểm hỗn loạn Tại tiêu viêm cơ hồ là hai thái cực Sách Khủng bố năng lượng Đột nhiên trào ra thế này Phương pháp che giấu thực lực của tiêu viêm Thực là kỳ lạ a Nếu cứ xem hơi thở mà nói Có ai cho rằng gã không phải là một gã đại đấu sư Nhìn vẻ mặt thong dòng bất loạn của tiêu viêm Mộc tiết Hai hàng lông mày đi không được nhướn lên Thở dài lập bẩm Xung quanh cửa thành, đám song binh của binh lính quay quanh kinh hoạt. Nhìn vượt màn, thế không hung hãn của mông lực bị tiêu viêm túy ngăn trở Phải biết rằng, tại trận quỷ quan này, thực lực của mông lực có thể liệt vào một trong năm nhân vật đứng đầu, hay thường chết sát trường chém giết. Bên đầu kia đã không biết trực tiếp chẹp rời bao nhiêu đầu tướng mãnh Nhưng hôm nay, thầy huyết nào đáng sợ đó lại bị một thanh niên ngăn trở nhẹ nhàng thong song lan đi điểm ấy thực lực còn muốn beo xấu xa chậm rãi hai màu ngọn lửa trong mắt tiêu viêm thoáng nhảy lên khói miệng gợi một chút cười lạnh tay trái giống như là hái hoa bắt bướm như chớp ấn lên chỗ trái tim lồng ngực mông lực kình khí đột nhiên bạo phun gập bụng ngàn cân cự tạch động vào thân thể mông lực bắn ngược về phía sau kèm theo một luồng máu tươi đi cuồng phun ra cuối cùng thật mạnh lệ trên vách tường thành sau đó trong hàng ngàn ánh mắt tập trung nhìn lại thân thể chiếc tượng rơi xuống máu tươi không ngừng từ khóe miệng trào ra. thân thể trên trần như nhộng, đôi khi áo giáp trên người trực tiếp một tia kích bay chấn nát tan tành bàn tay gian nan lao vết máu khoe miệng trên khuôn mặt mông lực vẫn nguyên vẻ không tin thống khổ lão thông chử không phải người nói đã trọng thương thực lực giảm sút hầu hết sao vì cái gì Vì cái gì còn thường hắn đến vậy? Yên tĩnh, nơi cửa thành, thủ ấn nhẹ nhàng kia đã làm mông lực bắn ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều lướt vào chầm mặc Sau một lúc lâu, có người cúi đầu than thở. Đấu linh cường giả cấp bậc, chỉ chạm một cái, liền trực tiếp hộc máu bại tràng. thanh niên nhìn không phải quá 20 tuổi kia, sao khủng bố đến vậy? Lúc này đây một vài người trước kia vốn tâm tư giao động đối với thủ lào và nam tông, xuất cuộc hoàn toàn toàn tiêu tán hết tâm tư. xem người kia ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ chuyện hắn đích thân đánh chết đấu vương cấp bậc vân lang hẳn không lạ. một người có thể đánh chết cường giả đấu vương, cho dù dốc hết toàn lực đám song binh ở đây, chỉ sợ không đủ người ta giơ tay chiếm vài cái. ô, quả nhiên thật mạnh có trách tổng trưởng truyền tin cho ta, nếu có cơ hội, nhân cơ hội cấp cho Tiêu Viêm một cái nhân sinh, trực lực này tương lai giá trị là vô giá. Bộc khí chập rãi thở ra một hơi, nhìn Tiêu Viêm lúc này đang thu trượng mà đứng, không nhịn được trong ngực lẩm bẩm. Tiêu Viêm quay đầu, trong mắt hoảng xiểm hai màu, cấp tốc tiêu tán. Ngài tại lúc này mới hồi phục quyện khống chế thân thể, trong tâm trí thanh âm của dược lão tức thời vang lên, Tiêu Viêm chạy nhanh rời lên đây không cần kéo dài chạy nhanh thanh âm của dược lão làm tiêu viêm đầu tiên là ngẩn ra sắc mặt tức thỉ biến đổi trái tim chợt tăng tốc theo lời của dược lão hắn nghe rõ ràng một tia kinh hoàng yết hầu hơi động tiêu viêm trên trán một hôi lạnh ý niệm trong đầu cấp tốc quay cuồng lúc trước dù đối mặt với đấu tông cường giả phân sơn dược lão cũng đều không khiếp đảm mà hiện giờ như thế nào xuất hiện cảm xúc rốt cuộc là cái gì vậy trong miệng có chút khô khốc tiêu viêm cũng không dám hỏi nhiều vào lúc này tay trọng thước rất nhanh thu vào lạp sới quay đầu nhìn mộc thiết nói mộc thiết đại thống lĩnh không biết lúc này ta có thể rời đi chưa ha ha tự nhiên ta đã nói chỉ cần ngươi có thể đánh bại chướng ngại vật đó như vậy chấn quỷ quan này Tùy ngươi ra vào mộc thiết cười to nói đa tạ tiêu viêm cười một tiếng ánh mắt nhiều người lập tức vào trong thành. Lúc này, đi tới cuối thông đạo nơi cửa thành, các bộ bỗng nhân ngừng lại. Sau khi bộ bỗng nhân dừng lại của Thiếu Viêm, những tiếng xôn xao xung quanh nhất thời im lặng. Từ ánh mắt nóng cháy nhìn vào thân hình có chút hơi cao gầy của người thanh niên, một vài nữ tử trong con người tràn đầy tia sùng bái ái mộ, làm cho người ta không thể tốt lên đời. Mộc Thiết thống lĩnh, vẫn ấn tình này ngay sau ta đắt Mộc gia tiêu viêm nghiêng đầu nhìn nét mặt thoáng thông dong ngạc nhiên của mộc thiết chậm giọng nói thoáng sự sốt mộc thiết cười cười cũng là người thông minh nói chuyện đích xác không cần nói nhiều mặt khắc mông lực phó thống lĩnh ánh mắt chuyển hướng mông lạt sắc mặt đang xanh mét chắn trước người mông lực ánh mắt tiêu viêm chậm rãi đảo qua lơi cửa thành trầm mặc một hồi sau đó thoáng xoay người thân thể tiêu sái thông dong biến mất trong bóng tối nhàn nhạt, nhạt thanh âm truyền lại nhờ ngươi giúp ta chuyển cáo đến Vân Sơn nhanh thì hai năm chậm thì năm năm ta tiêu viêm sẽ trở về đến Lích. lúc đó thỉnh hắn rửa cổ tiêu viêm ta tự tay lấy tính mệnh của hắn chấm dứt ân oán này nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang vọng nơi cửa thành cho dù là mộc thiết khuôn mặt cũng dại ra muốn một đấu tông cường giả phải rửa cổ hào khí này tại trong gia mại Đế quốc chỉ sợ chỉ có thanh niên này